các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó ngại lớn, đó chính là sự sam lăn có giặc ân. Bọn chúng mang tiếng là ác độc và man rợ, đi đến đâu là chúng chém giết cướp bóc, cưỡng hiếp và tiêu hủy tới đó. Giặc vua đã cố gắng huy động binh lính để cản bước quân thù, nhưng coi họ cũng khó mà cầm chân được giặc nâu. Thời gian cứ thế mà thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc mà Lạc Ân đã tròn 25 tuổi có lẽ nào cái lời thiên tri của người thầy bối hôm nào sẽ thành sự thật. Biết là vậy, nhưng có lẽ là cá ân và Phúc không ai còn nhớ gì, hay là bận tâm tới lời của thầy bối tại phiên chợ Xuân hôm nào nữa. Hoài chăng cả hai người đã tan nát còn tim cả rồi. Tối hôm đó, Phúc đang ngồi thẩn thờ một mình bên cái ao làng, nơi mà cậu và Ân thường ngồi để nhớ lại những ngày xưa thân ái, thì trong lòng của Phúc cảm thấy rối bời lắm, cứ nghĩ đến Ân Lập Phúc lại có cảm giác gì đó bồn chồn, trứng ngồi không yên. Phúc cứ ngồi bên cạnh ao mà nghĩ coi cái cảm giác đó là từ đâu ra. Trên đầu là ánh trăng vàng vọt đang soi thẳng xuống mặt ao trong veo. Cuối cùng như không thể chịu đựng được thêm cái cảm giác bức rức này trong lòng, Phúc bèn đứng dậy và lao nhanh về phía căn nhà của Lạc Ân ở bên làng. Hoạ giang trong đầu cậu đang linh tính rằng có gì đó không hay xảy ra với Lạc Ân. Với cái sức khỏe phi thường, chẳng mấy chốc Mao Phúc đã tới được trước cửa của nhà Lạc Ân. Phúc nhanh thoăn thoắt trèo lên cây, thấy nhưng khi vừa ngó vào sân nhà, cậu đã phải giật mình kinh hãi với cái cảnh tượng hỗn độn bên trong. Nhanh như sói, Phúc tụt xuống dưới và lao tới cửa chính. Quả như những gì mà Phúc lo sợ, trong nhà thì hỗn độn, cánh cửa chính tra vào thì bị phá nát ra. Phúc lao người vào nhìn quanh sân, bàn ghế bị xáo trộn và Phúc có lẽ còn ấn lạnh hơn nữa. Khi mà cậu thấy xác người nằm la liệt khắp nơi, Phúc đi thật nhanh qua từng cái xác một, như để coi thử coi ân có là một thứ số với cái thay lạnh lẽo đó không. Thế rồi đôi mắt của Phúc như cây nhòa đi, khi từ xa, cậu nhìn thấy một người con gái đang nằm yên bất động trong bộ váy màu trắng lộng lẫy. Phúc chân tay đã rời, cậu ta bước từng bước chập chững về phía người con gái đang nằm lặng yên đó. Phúc đổ gục thân mình lên hai đầu gối Khi mà bây giờ, cậu đã nhận ra cái khu mặt phô cảm với đôi mắt nhắm nghiền kia, Phúc có cảm giác nghẹn ở họng, hai tay cậu thì vò đầu bứt tóc. Phúc từ từ lết tới chỗ ân đang nằm đó, hai hạt lệ của cậu tuôn rơi. Phúc run rẩy, đưa tay nâng đầu của ân lên, nhìn vào cái vẻ mặt lạnh tanh đó mà tim của cậu như thắt lại. Phúc nói giọng nghẹn ngào: "Ân, ân ơi." Không một tiếng trả lời, đôi mắt của ân vẫn nhắm nghiền. Phúc ôm ân thật chặt, cậu ta ghi chặt đầu của cô vào người của mình. Tiếng khóc của Phúc to chần, cái tiếng khóc ai oắn đầy cay đắng đó. Còn đang ôm ân khóc tỉ tây, bất ngờ từ phía sau lưng mình, Phúc cảm thấy có một cái gì đó trần trần. Phúc hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi, cậu ta quay đầu lại nhìn. Trước mặt Phúc hiện ra một người đàn ông to lớn gấp ba lần cậu. Không, đúng hơn thì là một con trâu đen xì với hai cặp sườn sát nhọn câu câu. Phúc nhìn con yêu quái này mà không nói một lời. Con quái vật này tiến tới gần Phúc cho đến khi nó còn cách Phúc mấy bước chân thì dừng lại. Con quái vật này đưa hai cánh tay to lớn lên nói: "Con trai, hãy nghe ta giải thích đi." Phúc nghe con yêu quái này gọi mình là con trai thì cậu ngạc nhiên tột độ, thế nhưng có lẽ vì quá đau lòng, cậu chỉ để ý đến vật sau. Phúc nghiến răng trợn mắt nhìn con quái vật, "Ngươi nói sao? Chính ngươi đã gây ra chuyện này sao?" Con quái vật vẫn gọi Phúc là con trai của hắn và còn nói rằng hắn có thể giải thích. Phúc nhẹ nhàng đặt thi thể của ân xuống. Sau đó cậu đứng dậy, hai tay nắm chặt, nhiến trăng nhìn con quái thú qua hai dòng lệ nhạt nhòa. Con quái thú này vừa định nói gì thì bất ngờ Phúc cầm cái chân bàn đổ bên cạnh. Cậu ta ném mạnh cả cái bàn về phía con quái thú này. Con quái thú nhanh tay đòi lấy cái bàn thì Phúc đã lao tới đám đá túi bụi. Mặc cho con quái thú này có cố giải thích và né tránh trọn đến đâu, thì Phúc vẫn đi mấu, quẩn lấy nó với một mục đích duy nhất là giết chết kẻ đã hãm hại ân. Quân thảo giao một lúc, cuối cùng Phúc nhanh trí, ngắn chân khiến cho con quái vật to lớn này ngã sõng soài. Ngay lúc hắn còn chưa kịp đứng lên, thì Phúc với cây giáo gần đó, cậu ta cầm hai tay nhảy lên cao, xoắn cắm thẳng đầu giáo vào ngực của con quái vật. Con quái vật này long lột lên, Nó kêu lên một cái tiếng kêu inh tai nhức óc, thế rồi con quái vật một tay hất mạnh phút vào tường, một tay bẻ gãy cây giáo, sau đó hắn chạy mất. Phúng tính đuổi theo để giết chết con quái thú đó. Nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net